Hoặc một người có lòng đầy lo sợ Bị xã hội rùng bỏ Thì người đó đang trải nghiệm một sự nghèo khổ Còn đau đớn và sâu sắc hơn nhiều Tìm phương thuốc cho sự thống khổ đó Cũng khó hơn ngất vạn lần Người đời khao khát chúa Người đời luôn đã khát tình yêu Chúng ta có ý thức được điều đó Chúng ta có thấy điều đó Đôi mắt chúng ta có thực sự nhận ra điều đó không? Nhiều khi chúng ta nhìn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 Nhưng bây giờ, tôi trở về cùng Chúa. Công việc lương tâm được thực hiện bằng sự tự nguyện và tình yêu. Bạn hãy đem nó cho người khác. Họ sẽ thấm thía điều đó. Chú thích Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã chịu cuộc thương khó. Bị một người môn đệ phản bội. Trải qua những giây phút cô đơn trước lúc lâm chung. Bị đám thượng tế do người Do Thái bắt giữ. Và chịu khổ hình theo lệnh của đế chế La Mã, bị đóng đinh vào cây thánh giá, bị đánh đập, hành hà, phỉ bán. Chúa Giêsu đã chết trên cây thánh giá, và sau đó 3 ngày ngài phục sinh. Hết chú thích.